các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. khá bất ngờ vì bộ ngực của ly rất đẹp. thế như vậy hắn ta liền lôi ly ngồi vào trong lòng của mình và hôn lên khắp cổ của cô. hai người họ cứ như vậy quện vào nhau, lăn lộn dưới ánh trăng dịu mát. hương có dại động lại trên mái tóc và quần áo. Cơn lớp của tình yêu mạnh mẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết. vừa ngây thơ vung dại vừa mạnh mẽ đầm thắm. Xong xuôi hai người im lặng vận quần áo lại Mình ôm chặt Ly vào trong lòng Khẽ hồn lên chán dịu dàng Bây giờ em đã là người của anh Anh sẽ sớm bảo cha mẹ của anh mang chầu cao qua hỏi cưới em Em nhớ là chuyện ngày hôm nay không được kể với ai Giữ kín bí mật này chỉ có hai ta biết thôi nhé Em hứa nhé Ly nũng nịu rồi rụi đầu vào ngực của Minh Em biết rồi em hứa với anh là sẽ không nói chuyện này với ai Nhưng mà dường như chưa an tâm, mình đưa cho Ly một lá bùa nhỏ, bên trên có những văn tự ngoằn ngoèo kỳ dị. Anh ta đề nghị Ly nuốt nó. Cô gái ấy vì tin yêu anh ta cho nên không chần chừ mà cứ như vậy nuốt xuống. Nuốt xong anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh xin lỗi em, nhưng mà anh phải làm thế để đề phòng trường hợp em nói ra chuyện này, lá bùa sẽ ngăn cản em làm điều đó. Mỗi khi muốn nói ra chuyện ngày hôm nay, cổ họng của em sẽ đau rát. Và điều đó sẽ không làm cho em nói ra được. Nghĩ đến đây thôi, Ly tức giận đứng lên. Hai tay nắm chặt đưa lên trời. Nghiến chặt hai hàm răng rít lên. Ước mong của cô bé đã đổ nhào hết. Anh ta từ đó bỏ cô đi không một lời an ủi. Y đã bỏ cô đi với một cái kết quả mà sự thảm khốc chưa bao giờ Ly nghĩ đến. Cũng chưa bao giờ Ly nghĩ mình sẽ phải chịu đựng những điều đó. Cả người của Ly run rẩy hai cánh tay rời rạc từ từ hạ xuống bên cạnh ly bỗng vang lên những tiếng thút thít và sụt sùi quay lại thì thấy mẹ của ly đang đứng đó từ bao giờ gian buồng bỗng trở nên tối tăm chật hẹp không khí dường như cô đặc và đè nén lại vì những tiếng nghẹn ngào đó mẹ của cô lại gần nhẹ nhàng vuốt tóc bố con đánh con có đau không tội nghiệp con chỉ vì lỡ dại để mà bây giờ phải bị như vậy con Còn con thương bố thương mẹ thì con hãy mau nói ra. Cái thằng trời đánh đó làm cho con bụng mang dạ chửa là cái thằng nào. Nói ra bố mẹ bắt nó phải ép cưới nhận con nhận cháu. có như vậy với đỡ nhục con ạ. con không nói ra thì chỉ có nước ăn đòn chửi mắng. Mà bố với mẹ thì cũng mang cả tiếng xấu. Ly chỉ sụt sùi nước mắt ngắn dài rồi đáp. Nhưng mà con không thể nào nói ra được mẹ ơi. Đã rất nhiều lần không chịu được đòn đánh của thầy và không thích minh ý kiến gì, Lý đã toàn định nói ra, nhưng mà cô không thể nào thốt lên lời. Cứ mỗi lần định thốt ra là y như rằng bụng của cô nóng gian. Hơi nóng từ từ đưa lên khiến cho cổ họng của Lý đau rát, y như là có hàng ngàn con kiến đang cắn xé trong cổ họng. Lời nói cũng không thể thốt ra mà động lại trong cổ họng thành những tiếng rền gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bồng của Ly dần lớn lên và ngày cô trở dạ cũng đến. Trong một đêm tối cuối tháng, Ly phải vịn tay của mẹ, theo một con đường hẹp quanh co ven ruộng ngập nước. Bồng dưới của Ly đã quặn đau, tự hồ như có ai đó cầm lấy đoạn ruột xoắn lại. Chân tay của Ly dã rời mắt hoa lên, tài ủ đặc cà đi đầu thì nặng trĩu. Ly không đi được nữa, đành phải ngồi xuống sập bên bờ cỏ rồi cô ngất lịp đi không biết gì nữa đến lúc tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì ly đã không còn nhận ra được nó là nhà nào ở trong làng trời tối đen như là một hang sâu thăm thẳm gian buồng mà ly nằm tối đen không có lấy một vệt sáng mẹ cô đi đang lẩm bẩm to nhỏ với một người đàn bà khác hết sức căng thẳng ly nghe câu được câu mất tôi thách đấy không cần phải thách tôi sẽ đem đi trình làng rồi cả cái làng này sẽ biết thôi trong bóng tối lạnh lẽo ngột ngạt ly như thấy cặp mắt đang giận dữ long lên sòng sọc của mụ đỡ mùa ta cho ly uống thứ thuốc gì đó cơn đau giảm nhẹ đi ít nhiều rồi banh háng của cô ra yêu cầu cô dặn mạnh ly nghiến răng dặn mạnh một lúc sau thì tiếng khóc oe oe vang lên ở khắp nhà trên con đường về nhà mẹ ly không nói với cô điều gì chỉ im lặng đến đáng sợ con đường mà ly đi qua không biết bao lần bỗng dưng trở nên xa lạ lì ôm chặt con vào trong lòng cảm nhận hơi ấm và hơi thở đều đều nhẹ nhàng của nó cái cảm giác sung sướng khi được làm mẹ chạy dọc khắp cơ thể của ly và rồi dân làng ai cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện